Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 102, Tạm biệt Edit, Asita Lý Sư Huynh bên cạnh lại không lạc quan như hắn, linh thú bên cạnh xuống nữ, nữ nhân xấu xí, kia quá lợi hại, cho dù những xuất sinh kia đuổi theo bọn chúng thì cũng không làm gì được. Trương Sư Huynh gằn giọng nói, nhện cấp 4 tất nhiên là không làm gì được, nhưng để quên uy áp từ bên hồ truyền đến sau. Yêu thú cấp 5 Mấy đồng môn còn lại nghe hắn nói như thế, cũng giật mình, sắc mặt biến đổi, rồi rối rít hỏi. Người mà phó dung tiệp gọi là tất sư đệ thất thanh kêu, không phải mọi người đều bảo yêu thú trong đoạn tiên cốc này không thể vượt qua cấp 4 sao. Yêu thú cấp 5 có thực lực tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Hơi nữa đã được mở linh trí, căn bản không phải đối thủ mà bọn họ có thể địch nổi. Nếu trong đoạn tiên cốc có quái vật như vậy tồn tại, Bọn họ quả thực chính là đồ ăn đưa đến miệng nó Trương sư huynh nặng nề hừ một tiếng Nói tiếp, khi sư phụ biết phái phách thiền lấy thiên tinh như ý ra làm phần thưởng Thì đã biết bọn họ có chủ tâm bất lương Muốn đối phó phái thánh trí Không nghĩ rằng bọn họ lại độc ác như vậy Chẳng qua không biết bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa không Rõ ràng là muốn tiêu diệt giết chết hết mấy tiểu tặc của phái thánh trí ở chỗ này Đào sư huynh vốn không nói gì Rốt cuộc cũng nhịn không được, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Sư Huynh nhíu mày nói, vũng nước đục tranh giành này chúng ta không nên dính vào, lập tức đi về phía Tây tụ tập tất cả người của chúng ta lại. Không cầu có công lao, chỉ cần không quá mất mặt là được, dù sao lần này cũng có phái thánh trí đứng cuối rồi. Nếu thực sự không được thì chúng ta liền xé bùa rời đi, yêu thú cấp năm không phải chúng ta có thể đối phó, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Bọn người của Phó Dung Tiệp nhìn nhau, nghĩ đến cũng thấy chỉ có thể làm thế. Doãn Tử Chương và Chu Chu đi được một đoạn. Thì Chu Chu bỗng nhiên nói, có chút không ổn, những con nhện kia vẫn đi theo ở phía sau, có lẽ bọn chúng không bỏ được linh thù quyết này. Đáng tiếc không có nhị sư huynh ở đây. Làm sao? Sao Chu Chu bỗng nhiên lại nhắc tới cái người âm hiểm kia? Hắn ta ở đây thì có thể có ích lợi gì, có thể lợi hại hơn so với ta sao? Trong lòng Doãn Tử Chương có chút khó chịu. Muội nhớ Bùi Sư huynh có nói trong đoạn tiên tốc, ở gần hồ có một cốc nhỏ, nếu như nhị sư huynh hỗ trợ bày trận, chúng ta dụ lũ nhện đến đó thì có thể thu thập từng con một. Có nhiều yêu nhện cấp 4 như vậy, lần này nhất định chúng ta sẽ thắng. Chu Chu rất hy vọng sớm giải quyết xong lũ nhện rồi sẽ trách bùa để rời khỏi địa phương này. Chu Chu càng nói càng vui vẻ, bỗng nhiên từ phía sau có một trận âm phong thổi qua. Mọi mùi tanh hôi khiến người ta mau cốt tủng nhiên, rợn hết da gà, của lũ yêu nhện theo gió thổi tới. Chu chu có cảm giác này liền quay đầu nhìn lại, ở sương núi phía xa chi chít yêu nhện khổng lồ nhìn như một đường kẻ màu đen. Đứng đầu có một con yêu nhện thân thể đen nhánh, toàn thân tỏa ra ánh sáng bóng màu bạc đặc biệt, mặc dù không quá nổi bật so với những con yêu nhện khác như cái loại khí thế vương giả trên người nó đủ để nói rõ hết thảy. Những con yêu nhện khác ở trước mặt nó đền công công mấy đôi chân dài, cố gắng dán thân thể xuống mặt đất, tư thái vô cùng thuần phục, nhún nhường, không có chút xíu giống bộ dạng hung mảnh khi vây công bọn họ. Doãn tử chưa nhận thấy được tình hình bất ổn, hắn bình tĩnh nhìn con nhện đen long bạc kia, hít thật sâu một hơi rồi nói, yêu thú cấp 5. Mặc dù trong lòng bọn họ sớm đã có tính toán đến trường hợp xấu nhất là có thể đụng phải yêu thú cấp 5, nhưng khi thật sự đụng phải thì vẫn thấy hết sức chấn động. nếu lát nữa tình thế không ổn mùi xé bùa đi ra ngoài trước không được do dự doãn tử chương biết con yêu nhện cấp năm này khó đối phó liền dặn dò chu chu chu Chu run giọng hỏi vậy còn huynh doãn tử chương gõ đầu nàng một cái đồ con heo đánh không lại ta còn không biết chạy ư chu chu ông chặt tiểu trư nói ta cho tiểu trư đi thiêu chết nó doãn tử chương liếc mắt nói yêu thú cấp năm tương đương tu sĩ kết đan kỳ Nó có đốt được không? Vạn nhất nó bị con yêu nhện này ăn mất, mùi có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Chu chu vuốt ve lớp lông xù mềm mại, nhìn bộ dạng tiểu trư không có chút khí thế nào, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Nàng nhớ tới đủ loại miêu tả về hỏa linh trên sách, còn có sư phụ đã nói nàng và tiểu trư hợp thể có thể đạt tới tu vi tương đương tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, nếu một mình nó chắc ít nhất cũng có thể đạt tới bằng tu vi của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chuyện này nàng không thể nói tỉ mỉ với doãn tử chương, chỉ có thể cắn môi kiên trì đáp, nó có thể. Hai người vừa nói chuyện, thì đàn nhện đã từ từ tiến tới, một mảnh đông nghịch, có ít nhất ngàn con. Tiếng chân bọn chúng cọ qua bụi cỏ sang sạc, tiếng ken két của bọn chúng do hành lễ mà đồng chạm làm lộ ra hơi thở tử vong đáng sợ. Như muốn tiêu diệt tất cả. Trong những con nhện này thì có ít nhất một nửa là yêu thú cấp 4, đại quân yêu nhện như vậy, Dù tu sủ kết đăng kỳ gặp phải cũng sẽ sợ hãi. Doãn tử chương kéo Chu Chu lại gần hắn hơn một chút, ánh mắt của hắn hơi do dự rồi cuối cùng dừng lại chăm chú nhìn vào vương giả trong đại quân yêu nhện. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần có thể giải quyết mối họa lớn nhất này, thì những yêu thú cấp 4 chưa có linh trí khác không thể gây ảnh hưởng cho hắn và Chu Chu. Chu Chu mở bác diện kim tước bình ra, doãn tử chương cũng để bác Vân Thôi sẵn sàng. Chỉ chờ lũ yêu nhện đến gần hơn một chút bọn họ sẽ cho Tiểu Trư xông lên phóng lửa đốt Chu Vương, vui nhện. Nếu có thể thành công thì tốt nhất, nếu như không được cũng có thể tranh thủ chút thời gian mà chạy trốn. Mặc dù Doãn Tử Chương vẫn tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng hắn cũng không mù quáng đến mức tự tin mình với tu vi Trúc Cơ trung kỳ lại có thể ở hoàn cảnh nhiều yêu nhện cấp 4 xung quanh thế này mà khiêu chiến được với Chu Vương cấp 5. Hơn nữa có Chu Chu đứng ở bên cạnh, Hắn không muốn bởi vì mình mạo hiểu làm bừa mà khiến nàng lâm vào hiểm cảnh. Khoảng cách của hai bên nhanh chóng từ hơn 10 trượng giảm xuống dưới 10 trượng, không khí rất căng thẳng. Bỗng nhiên đội ngũ hai bên trái phải của đại quân yêu nhện có rối loạn kịch liệt. Ở giữa xuất hiện những tiếng la mắng hoặc hô to có quen thuộc, có xa lạ, có hai nhóm người đang đồng thời xông về phía bọn yêu nhện, cách không xa phía sau bọn họ là một nhóm yêu thú lớn như thủy triều đuổi tới. Đề thiên thượng, cơ u cốc thạch ánh lục cùng những đồng môn phái thánh trí khác cũng có trong nhóm người này thậm chí còn có năm tu sĩ của phái thống chướng vừa tách ra lúc nãy đuổi theo phía sau bọn họ phần lớn là yêu thú cấp 4, hình thù kỳ quái loài nào cũng có tất cả đều diện mạo dữ tận dương nanh múa vuốt bất cứ lúc nào cũng muốn cắn xé người đó là lý do vì sao bọn họ thấy rõ ràng phía trước có một đoạn yêu nhện cấp 4 nhưng cũng không dừng bước vẫn xông tới thật sự do không còn đường có thể trốn được Nếu như có thể khiến bọn yêu thú đang đuổi theo phía sau bọn họ lao vào hỗn chiến với nhau nói không chừng bọn họ còn có một cơ hội tìm đường sống. Thạch ánh lục tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy hai người doãn Chu liền lớn tiếng hỏi thăm, gặp lại vào tình huống như thế này thật không biết nên khóc hay cười. Hai nhóm người bọn họ còn khá hơn đệ tử ba phái khác, trừ năm người phái thống chướng, thì còn có sáu đệ tử tin anh trúc cơ kỳ của phái thượng sư, nhưng mười đệ tử trúc cơ kỳ của phái phách thiền giờ chỉ thấy có ba người ở đây. Ba đệ tử tinh anh nhất trong số 10 người này đều không có mặt. Trong lúc hỗn loạn, Chu Chu và Doãn Tử Chương cũng không kịp cùng đồng môn nói nhiều, Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư, thúc giục nó phun ra một luồng hỏa diễm, lập tức tạo thành một lối đi trong đội ngũ yêu nhện. Đệ Thiên Thượng và đệ tử Phái Thánh Trí lần đầu tiên thấy uy thế phóng lửa của Tiểu Trư cũng bị dọa cho sợ hết hồn, nhưng phản ứng kịp ngay lập tức, vội vàng thừa dịp xong đến hội họp cùng một chỗ với Chu Chu và Doãn Tử Chương. Chương 103, Nữ Quái Nhân Cậy Mạnh Edith, Asita trong lúc hỗn loạn, một con nhện lớn định đánh lén thạch ánh lục, phi kiếm trên đầu cơ u cốc vừa mới sáng lên định đâm vào mắt của nó, ai ngờ thạch ánh lục đã xông về phía trước, vương hai cánh tay dũng mãnh phi thường của mình ra, giữ lấy hai cái chân con yêu nhện dám có ý định đánh lén ấy, khẽ kéo. Âm Một tiếng vang thật lớn, con nhện xui xẻo bị nền thật mạnh trên mặt đất. Tạo ra một cái hố vừa sâu vừa to ngay tại chỗ. Lúc này Chu Chu mới thấy rõ, trên tay thạch ánh lục có đeo bao tay hàng đàm tuyết tạm ti mà nàng ấy thường dùng lúc chế luyện vũ khí. Vì thế nên nàng ấy mới dám trực tiếp dùng tay giữ lấy chân của yêu nhện. Nhưng Chu Chu vẫn âm thầm hít hà, nàng thấy thạch ánh lục thật là thần lực trời sinh, không sử dụng bất kỳ lĩ xảo nào, thuần Tý dùng lực lớn đã đã thương địch thủ. cơ u cốc thấy một màn như vậy sắc mặt có chút xanh tuy nhìn không thấy rõ lắm thạch ánh lục đánh thật cao hứng hình như còn ngại đối địch chưa đủ bạo lực liền túng thân thể con yêu nhện xui xẻo đã bị nàng nền xuống đất ngủ tạng lệch lạc các cơ quan trong cơ thể rời vị trí sử dụng giống lưu tinh trù y một loại vũ khí nặng thô to hình tròn mà có xích sắt dài để quăng quật vào lũ yêu nhện khác ầm một tiếng nữa một con yêu nhện xui xẻo khác bị quật phải phát ra tiếng kêu kinh khiếp Thân thể bay vèo ra đụng vào hai con phía sau nữa. Mà con nhện xui xẻo đầu tiên bị thạch ánh lục dùng làm vũ khí thì không còn một chỗ nào lành lặn, chỗ thân thể đụng vào đồng loại đã trách toạc một miếng lớn, nằm úp sấp, không có chút năng lực cử động nào nữa. Đó là một con yêu nhện cấp 4 đấy nha. Đệ tử các phái khác chứng kiến cảnh này đều hít sâu một hơi, đánh giá thạch ánh lục bằng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một con tinh tinh lớn có thần lực. Rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp yêu mị như thế. Mà ra tay thì thật cùng bạo đáng sợ. Mắt thấy thạch ánh lục nũng nịu chỉ dùng một tay phát một con nhện xấu xí lớn hơn nhiều lần so với người nàng mà bộ dáng hoàn toàn thoải mái nhẹ nhàng, trong lòng những nam nhân lúc trước đã dùng ánh mắt háo sắc để nhìn thạch ánh lục liền dâng lên một trận lạnh lẽo. May mà lúc trước họ kiên kỵ hai người đề thiên thượng, cơ u cốc nên chưa kịp đối xử thất lễ với nàng. Nếu không, con nhện bị quan cuộc cho gần chết này chính là tấm gương nha. Bởi vì hai bên bị lượng lớn yêu thú xông vào nên đại quân nhện có chút hỗn loạn, đệ tử các phái vừa né tránh vừa di chuyển. Từ từ tụ tập lại thành bốn nhóm, hợp lực chống đỡ các loại yêu thú đang công kích liên miên không dứt. Thực lực mạnh nhất tất nhiên là nhóm của phái thánh trí, chu chu ông tiểu trư trong ngực, đứng giữa các sư huynh sư tỷ, mỗi khi phát hiện chỗ nào có nguy hiểm liền để tiểu trư phóng hỏa. Hơn nữa trong tay bọn họ có rất nhiều loại đang dược bỏ sung chân nguyên, linh khí cho nên tình huống tương đối khả quan. Ba phái còn lại thấy bọn họ vừa có linh thú lợi hại hỗ trợ, vừa tùy tiện sử dụng đan dược như đường đậu bình thường thì hâm mộ đến mắt xám ngắt. Sắc trời dần dần ẩm đạm. Đàn yêu thú không hề lui bước ngược lại càng ngày càng đông đúc, càng đánh càng có thêm tinh thần. Chu Chu đã mấy lần cố gắng cho tiểu trư mở ra một con đường nhưng lượng yêu thú ở chỗ này quá nhiều. Bọn họ vừa di chuyển bọn chúng cũng di chuyển theo. Tiểu trư mặc dù chưa thấy có vẻ mỏi mệt nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị hao hết sức mà chết ở chỗ này. Cơ u cốc vẫn cẩn thận quan sát địa hình bốn phía, cùng bọn họ chậm rãi di chuyển tới một mảnh ruộng dốc. Muốn ngăn trở những yêu thú này với thực lực của ta bây giờ thì không thể làm được, nhưng muốn khiến chúng nó không thể dễ dàng vây công thì vẫn có cách. Tiểu sư mùi, mùi cùng tiểu trư đi theo giúp ta bày trận. cơ u cốc lấy ra linh thạch và trận kỳ cần thiết để bày trận gọi chu chu đi qua hỗ trợ một người có trách nhiệm cho tiểu trư phóng hỏa dọn dẹp xua đuổi những yêu thú ở gần một người có trách nhiệm cắm trận kỳ linh trạch ở vị trí thích hợp hai người vừa bày trận vừa phải đề phòng yêu thú phá hoại bận rộn gần một canh giờ mới hoàn thành một cửu u xà trận có chứa lực mê huyển cường đại ở xung quanh áo trong áo ngoài của cơ u cốc đều ướt đẫm mồ hôi Trong lúc bày trận phải ăn mười mấy viên bồi linh đang mới có thể hoàn thành bố trí trận pháp. Hắn khẽ thở ra một hơi, cầm mười viên linh thạch thượng đẳng vùi sâu tại mắt trận, và tám mươi mốt trận kỳ, lá cờ bày trận pháp, ở xung quanh bọn họ đồng thời phóng ra một mảng ánh sáng màu lam, ánh sáng chỉ thoáng chốc liền tiêu tán, như chưa từng xuất hiện. Những đệ tử phái thánh phí ở trên dốc đều phát hiện, những yêu thú công kích bọn họ đều như đang đấu đá lung tung, hoặc có công kích cũng không trực tiếp đánh tới. Giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt trở thành đánh vòng đi loạn, tốc độ tấn công đều chậm lại. Cửu u sa trận này đối với tu sĩ bình thường sẽ khiến bọn họ như lọt vào mê cung. Chuyển động loạn xạ tại chỗ, đối với yêu thú có tác dụng quấy nhiễu giác quan của chúng. Đề thiên thượng vừa có thể thoải mái một chút, miệng lưỡi lại phát huy, to giọng hỏi, lão nhị, sao ngươi không bày tứ tượng sát trận mà ngươi sở trường nhất? Lại bày trận này khiến chúng ta còn phải xuất thủ. Cơ u cốc thoải mái ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục nguyên khí, đem an nguy của mình giao cho những đồng môn khác, nghe thấy lời chăm chọc của hắn liền khiêm tốn trả lời một câu, sư đệ quả thật tài năng có hạn, bày tứ tượng sát trận ngay cả đại sư huynh cũng không kìm giữ được. Sao có thể tiêu diệt những yêu thú này? Phi, ngươi nói lão tử không bằng những con súc sinh này. Được, chờ sau khi rời khỏi địa phương quỷ quái này, lão tử sẽ cho ngươi biết lão tử lợi hại như thế nào. Đề thiên thượng tức đến nhảy về phía trước quan oang kêu to, nhưng bây giờ hắn không thể làm gì cơ u cốc nên đành phải phát tiết lửa giận trên người lũ yêu thú. Hắn vô cùng bực bội quăng vào mồm một con yêu thú đang hung hăng há to miệng như chậu máu tiến tới, sau đó ỉ vào vóc dáng thấp bé từ dưới đánh một quyền vào cầm nó khép cái miệng của nó lại. ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên. Yêu thú chưa kịp phun, dị vật, lá bùa của đề thiên thượng, trong miệng ra thì lá bùa đã phát nổ. quy lực kinh người khiến một bên đầu của nó nát như. Đề thiên thượng trút được chút bực tức, đã ngã thi thể của yêu thú kia, cười ha ha nói, dám đấu với lão tử, nổ tung cái miệng thối của ngươi. Lời này rõ ràng tí tại ngôn ngoại, chỉ yêu thú để mắng cơ u cốc, hiện tại cơ u cốc đang vội vàng khôi phục linh lực nên không thèm đến xỉa. Mới vừa rồi bày trận hắn bị hao tổn tâm thần, linh khí chân nguyên có thể bổ sung nhờ đang dược nhưng tâm thần hao tổn chỉ có thể tĩnh tọa để khôi phục. Doãn Tử Chương không ngừng tay, tâm tư vẫn chú ý đến yêu thú cấp năm Chu Vương đang đứng lù lù ở nơi xa. Hắn cảm thấy kỳ quái, từ lúc hỗn chiến bắt đầu tới giờ, tại sao Chu Vương này vẫn chỉ bàn quan, chưa từng ra tay? Rốt cuộc là tại sao? Những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng chìm xuống sau dãy núi, sắc trời hoàn toàn đen lại. Đệ tử ba phái khác đau khổ chống đỡ giữa đàn yêu thú, cuối cùng không nhịn được, lần lượt xé rách bùa xuất cốc. Đối mặt với số lượng yêu thú như vô cùng vô tận, mỗi con đều có thực lực bằng thậm chí mạnh hơn mình, sự tiêu hao linh lực trên cơ thể cùng áp lực lên tâm lý cộng thêm ở gần còn một con chu vương cấp 5 đang chăm chú quan sát. Không biết lúc nào xuất kích, khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Thời điểm phó dung tiệp quyết định xé truyền tống phù, chỉ cảm thấy mình rốt cuộc có thể được giải thoát, nhưng trong lòng lại có chút không cam lòng, làm nàng không nhìn được mà nhìn thoáng qua đám người phái thánh trí. Các người đắc ý hả? Nghĩ rằng giỏi nên so với chúng ta có thể trì hoãn việc rời đi nhất thời nữa khắc a. Nếu như phái phách thiện có tâm đối phó với các ngươi, thì có thể cả cơ hội xuất cốc các ngươi cũng không có. Chỉ tiếc là cương tâm mục thích của mình phải chôn cùng với bọn họ. Chương 104 đã xảy ra chuyện. Edit, Asita bên ngoài đoạn tiên tốc. tám trưởng lão của tứ đại môn phái vùng Tây Nam nhàn nhã ngồi tĩnh tu ở trong doanh địa của mình. Dựa theo kinh nghiệm năm trước của bọn họ, ngày đầu tiên rất ít khi có đệ tử xé bùa xuất cốc thối lui khỏi cuộc tỷ thí, mặc dù có cũng chỉ là đệ tử luyện khí kỳ, một hai người đi ra ngoài thì thực lực đội ngũ trong cốc cũng không có ảnh hưởng gì. Ngày thứ ba, đệ tử lần lượt xuất cốc ngày càng nhiều, có thể kiên trì đến sau ngày thứ bảy mới xuất cốc chính là các đệ tử trúc cơ kỳ đứng đầu mà các phái cố ý phái đi. Mặt trời ngã dần về phía Tây, hoàng hôn, trong truyền tống trận ngoài cốc Bỗng nhiên có ánh sáng màu xanh chớp động, tám trưởng lão và những đệ tử bọn họ mang theo bên người đều kích động. Phái nào có người đầu tiên xuất cốc thối lui khỏi cuộc tranh tài liền tương đương với thua trận đầu, mặc dù việc này đối với kết quả cuối cùng của cuộc thi không có ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng là mất mặt rất lớn, không có phái nào nguyện ý đệ tử nhà mình là kẻ đầu tiên xuất cốc, ngoài ra đều âm thầm người của ba phái khác bị bêu xấu. cho nên vừa thấy động tĩnh ở truyền tống trận. Tám trưởng lão đều không để ý thân phận tự mình đi tới xem xét. Ánh sáng xanh chật lóe lên rồi biến mất, trên quảng trường bày truyền tống trận hiện ra một thân ảnh vô cùng chật vật, ánh mắt của tám trưởng lão nhìn người nọ, trong đó có sáu người thấy rõ người ra không phải là người trong nhà liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Hai trưởng lão của phái thượng sư sắc mặt đều khó coi vô cùng, người đầu tiên lui khỏi cuộc thì lại chính là đệ tử của môn phái mình.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 Hơn nữa so với đệ tử vừa rồi của phái thượng sư còn chật vật hơn nhiều. Hai trưởng lão của phái thống chướng vừa mới đắc ý, thì xảy ra trường hợp như vậy nhất thời nụ cười cứng nhắc trên mặt, đặng trưởng lão cùng với một trưởng lão khác của phái thượng sư thì cao hứng đến mức chỉ hận không thể dơ chân hoang hô. Cái gì gọi là bị quả báo, mất mặt, chính là thế này. Chăm chọc người khác thật sản khoái, đến phiên mình thì khổ sở muốn chết. Hai trưởng lão của phái thống chướng đến hỏi cũng không muốn,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 liền âm thầm đánh giá vẻ mặt hai trưởng lão Phái Phách Thiên. Trong truyền tống trận lục tục xuất hiện đệ tử Trúc Cơ Kỵ, trong đó cũng có đệ tử Phái Thánh Trí nhưng không thấy thân ảnh năm người đệ thiên thượng, rốt cuộc hắn nhìn không được liền kéo Tăng Phát Cố lui về sau hai bước, thấp giọng nói, lập tức Phái Người cấp báo cho vưu tổ sư và trình trưởng lão, chuyện này chúng ta không gánh vác nổi. Tăng Phát Cố cũng không hỏi nhiều, ngay lập tức thả phi kiếm truyền tin cho vưu thiên nhận đang ở Phái Thánh Trí.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 Những yêu thú bên cạnh nhân dịp ùa lên muốn giết bọn họ Tình thế ngàn cân treo sợi tóc Trong tuyệt cảnh, Trương Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng Lấy ra một trương phù gián trên người Chỉ chớp mắt thân thể quả hắn tỏa ra vạn đọa kim quang Cả người không ngừng lớn lên gấp ba lần Hắn một tay nhất phó dung tiệc vẫn chưa kịp phản ứng Sải chân chạy nhanh về phía đám người doãn tử chương Giờ chỉ có ở cùng mấy người phái thánh trí mới có đường sống Đạo phù gián trên người hắn biến hóa ra kim thân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 Miệng thét to, vì sao lại thể, tại sao không thể xé trách được. Nhưng lá bùa mỏng manh như tờ giấy trên tay nàng lại vững chắc như sắt đá. Cho dù nàng dùng lực như thế nào cũng không thể xé trách được. Cơ u cốc lãnh đạm nhìn nàng một cái, nói với Chu Chu, Muội và Tiểu Trư hãy đi thay thế cho Đại sư Huynh một lát. Chu Chu đoán hắn muốn gọi đề thiên thượng tới kiểm tra những lá bùa của Phó Dung Tiệp và của chính bọn họ nên không nói hai lời liền mang theo Tiểu Trư đi qua chỗ đề thiên thượng.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 Trương Minh yên lặng lấy ra một túi trữ vật nhỏ, đưa cho Chu Chu nói, bên trong có 5.000 viên linh thạch hà đẳng. Đây đã là một nửa gia sản của hắn. Chu Chu không chút khách khí nhận lấy, lại đưa cho hắn một bình ngọc nói, thượng đẳng bồi linh đang 50 viên, đủ cho ngươi dùng. Mặt Trương Minh co quắp một chút, tim hắn như đang rỉ máu. thượng đẳng bồi linh đang mặc dù hiếm thấy, nhưng bàn về giá trị thì chỉ khoảng 30 viên linh thạch là có thể đổi lấy một viên.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 Đề thiên thượng đang đánh đến mức tức giận đầy bụng, liền liếc nàng một cái, phát hiện tiểu trư đang ở bên cạnh phóng hỏa dọa các yêu thú trong trận chạy mất thì dứt khoát thu tay chống hông hỏi, mùi muốn những thứ đó làm cái gì? Chu chu đảo mắt lòng vòng, nói, đại sư huynh, nếu bù kia không xé được. Nhưng dùng hỏa thiêu đốt trụi thì có được hay không? Đề thiên thượng hừ, mùi định cho tiểu trư phóng hỏa đốt phải không? Nếu như có thế thôi thì lão tử còn phải phiền lòng như vậy sao?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 buộc bọn chúng xuất trận thay chúng ta đối phó Chu Vương. Chương 108, Cá Cắn Câu Edith, Asita Phó Dung Tiệp có ý nghĩ như vậy là bị Doãn Tử Chương dẫn dắt. Nàng nhớ mới vừa rồi một mình Doãn Tử Chương chuẩn bị hai pháp khí để cất giấu truyền tống phù, hẳn là muốn thay tiểu thôn cô kia xuất thủ. Thời gian nàng tiếp xúc với Doãn Tử Chương và Chu Chu mặc dù không dài, nhưng vẫn phát hiện Doãn Tử Chương rất chiếu cố người xấu xí kia.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 Đám người cơ u cốc không dám đến quá gần. Hơn nữa, phía trận pháp vốn do Chu Chu và Trương Minh bảo vệ giờ không có người phòng thủ nên mấy yêu thú nhân cơ hội định phóng vào. Cơ u cốc dặn thạch ánh lục và đề thiên thượng trấn thủ hai chỗ đó. Xử lý yêu thú rồi hãy nói. Doãn tử chương đứng cạnh cơ u cốc không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn gì? Trương Minh cười lên ha hả, rất lịch thiệp trả lời, mưu kế xuất trận của cơ sư huynh quả thật là diệu kế. Nhưng hai huynh mùi chúng ta pháp lực thấp kém, muốn kính xin mấy vị đã giúp thì giúp đến cùng, đây là bùa xuất cốc của hai huynh mùi chúng ta, chỉ cần chúng ta bình an rời đi thì lệnh sư mùi tất nhiên sẽ vô sự. Chương 109, chính là ngươi. Cơ u cốc cố ý giả vờ do dự, thử dò xét, nếu như chúng ta không đáp ứng thì sao? Phó dung tiệp hừ một tiếng. Đáp, nữ nhân này nhất định chết cùng. Vừa nói nàng vừa nắm chặt cổ chu chu, da trên cổ chu chu lộ ra mấy vết tay màu đỏ tím. Doãn tử chương khẽ nheo mắt, trầm giọng nói, lấy bùa ra đây. Trương Minh thấy kế hoạch được như ý muốn thì cảm thấy vui mừng vô cùng, cảm thấy những nối giận trước kia được giải tỏa không ít, lấy ra bùa xuất cốc của hắn và phó dung tiệp, vừa vứt cho doãn tử chương vừa cười nói, vẫn là doãn sư đệ nhanh nhẹn khiến người ta yêu thích ta. Hắn còn chưa nói xong, trước mắt đã tràn ngập lửa đỏ, một luồng nhiệt lực, hơi nóng, đáng sợ chạm tới đầu tóc. Hắn và Phó Dung Tiệp vẫn đề phòng Tiểu Trư phóng hỏa, để phòng ngừa vạn nhất vẫn cầm chặt một lá bách luyện kim cương phù trong tay, lúc này không kịp nghĩ nhiều liền dáng luôn lên trên người. Đám người cơ u cốc Doãn Tử Chương chỉ thấy Tiểu Trư bỗng nhiên chẳng phân biệt địch ta, phun ra một đoàn liệt diễm vô cùng to lớn, trong nháy mắt đã vây kín ba người, Phó Dung Tiệp, Trương Minh, Chu Chu. Trong ngọn lửa, khiến hai người đều giật mình hoảng sợ. Trong ngọn lửa rừng rực bỗng nhiên có kim quang chấp động. Trương Minh nhờ có một lá bách luyện kim cương phù cản được một chút liệt hỏa tiểu trư phun ra, liền ra sức tránh ra lui bước, ngã nhào trên mặt đất. Kim thân chỉ lóe lên được một cái liền hoàn toàn biến mất nhưng cũng ngăn trở phần lớn hỏa thế, vậy mà Trương Minh vẫn bị thương rất nặng. Phó dung tiệp thì càng không cần phải nói, cả người bị đốt thành cho bụi triệt để, thậm chí chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu. nếu như không phải chu chu âm thầm nhắc nhở tiểu trư khống chế ngọn lửa, đừng quá khoa trương thì cho dù trương minh có dán ra bao nhiêu bách luyện kim cương phù cũng vô dụng. liệt diễn biến mất cực nhanh, phản phất chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, chu chu đứng nguyên tại chỗ, trừ trên cổ còn mấy cái dấu tay thì ngay cả một sợi tóc cũng không mất. một màn này quá sức đột ngột. khiến cả cơ u cốc cũng không kịp phản ứng. Vốn hắn đang chuẩn bị phát động trận trong trận, trận pháp mà cơ u cốc bày trong trận cửu u trước khi đi, để chế ngự hai người trương minh, phó dung tiệp, không nghĩ tới tiểu trư so với hắn thì nhanh hơn, độc hơn nhiều. Đề thiên thượng và thạch ánh lục tuy đang chiến đấu vẫn phân thần chú ý động tỉnh bên này, nhất thời không nhìn được lên tiếng kinh hô. Doãn tử chương xông lên mấy bước kéo chu chu nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới, Lòng đang buộc chặt trút cuộc mới từ từ an ổn lại, liền cốc đầu của nàng nói, dọa người như thế rất thú vị hả? Chu chu xoa xoa đầu, nhỏ giọng giải thích, muội không muốn hù dọa mọi người, nhưng vừa rồi muội không kịp nói. Thạch ánh lục vừa ngăn cản yêu thú đang tận tầng lớp lớp muốn đánh sâu vào trận pháp vừa liên tục hỏi, tiểu sư muội sao muội làm được? Ngọn lửa lớn như vậy nhưng muội một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tiểu trư thật là lợi hại. Chu chu ấp úng trả lời, lửa của tiểu trư không có gây hại cho muội Tiểu trư có thể cùng nàng hợp thể. Nên liệt hỏa của nó cũng là một phần thân thể nàng, sao có thể gây thương tổn cho nàng được. Nhưng chuyện này quyết không thể truyền ra ngoài, chỉ hy vọng mọi người không hỏi thêm nữa. Cơ u cốc nhìn tiểu trư vừa lao vào trong lòng chu chu cò cọ rối rít như làm nũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời cũng không phải lúc làm rõ, nên không hỏi. Người đáng chết này nên xử trí như thế nào? Ném ra ngoài cho yêu thú ăn sao? Đề thiên thượng cố tình hỏi. Kẻ này định lợi dụng sư muội nhà hắn, nhất định cho hắn ta không chết tử tế được. Trương Minh yếu nhược trọng thương ngã trên mặt đất. Nghe thấy lời nói của đề thiên thượng thì sợ đến mức mặt không còn chút máu. Hắn tự biết có muốn cầu xin tha thứ cũng vô dụng, nên dứt khoát kiên cường không nói lời nào. Không cần làm điều thừa, Cứ để hắn ta nằm ở nơi này là được. Cơ u cốc mỉm cười nói. Đây còn không phải là để cho yêu thú thịt hắn sao? Đồ ngụy quân tử, giả vờ làm người tốt. Đề thiên thượng hừ một tiếng. Cơ u cốc đem những thi thể của yêu thú mà mọi người thu nhặt được chia làm tám phần đều nhau, đồng môn phái thánh trí có mặt mỗi người một phần, riêng chu chu được thêm một phần coi như cảm ơn nàng hôm nay đã cung cấp thêm rất nhiều đan dược. Cũng để an ủi nàng vừa trải qua, kinh sợ. Chu Chu len lén nhìn sắc mặt doãn tử chương, thấy hắn không tỏ vẻ gì khó chịu mới đánh bạo cảm ơn nhận lấy. Tề khoát và tăng chương nghĩ đến vừa rồi bởi vì bọn họ không cảnh giác bị trúng kế mới khiến Chu Chu bị ép buộc thì rất xấu hổ, vùi đầu khổ chiến không dám nói lời nào. Vốn không nghĩ có thu hoạch gì, không nghĩ tới cơ u cốc đem thi thể yêu thú thu thập được chia đều cho bọn họ, nhất thời cảm kích đến mức nói không ra lời. Cơ u cốc thấp vọng dặn dò bọn họ, sau khi rời khỏi đây nếu như có người hỏi đến trương minh và phó dung tiệp thì thống nhất trả lời. Bọn họ bởi vì bùa xuất cốc không có hiệu lực, bị yêu thú vây công mà chết, trước khi chết đã đem truyền tống bùa phó thác cho mấy người mình nếu có thể mang theo ra ngoài thì xin sư phụ, sư trưởng của phái thống chướng có thể đòi lại công bằng cho. tây khoát và Tăng Chương đều là người hiểu biết hơn nữa có quan hệ họ hàng với trưởng lão Tăng Phát Cố, nên biết rõ về quan hệ của bốn phái ở Tây Nam. Nghe vậy đều tự hiểu, cùng với mấy người thống nhất lại khẩu cung, xác nhận không có sơ hở mới tự mình trở về chỗ tiếp tục thủ trận. Chia xong yêu thú, cơ u cốc bảo Chu Chu mang theo Tiểu Trư giúp đỡ thạch ánh lục. Tề khoát và tặng chương thủ trận, còn hắn và doãn tử chương, đề thiên thượng thì cố gắng sớm khôi phục thể lực, khi trời sáng phải đi đánh một trận với Chu Vương kia. Chu Chu thấy Tiểu Trư ứng phó với yêu thú rất thuần thục, liền đánh bạo đi tới bên cạnh Trương Minh đang hấp hối. Lấy xuống tất cả những thứ đáng giá trên người hắn, ngay cả một tờ bách luyện kim cương phù cuối cùng cũng bới đem ra ngoài giao cho doãn tử chương đại ác nhân phải thay nạn mạo hiểm, thêm một lá bùa là nhiều thêm một phần đảm bảo. Một đêm này hết sức dài, khi trời dần lộ ra sắc bạc, bình minh, đám người doãn tử chương đều mở mắt. Lúc trước bọn họ đều tức nghỉ ngơi đủ liền thay để cho thạch ánh lục nghỉ ngơi, ba người thay phiên thủ trận có thể giảm bớt việc tiêu hao thể lực xuống mức thấp nhất. Hiện tại Thạch Ánh Lục đã hoàn thành mỹ mãn, là lúc tốt nhất để động thủ. Chu Chu muốn mang Tiểu Trư đi xuống núi hỗ trợ, nhưng bị bốn sư huynh sư tỷ trăm miệng một lời, nhất trí với một ý kiến, cự tuyệt. Chu Chu không muốn khi bọn họ đối mặt với Chu Vương còn phải lo lắng an nguy của nàng, nên đành miễn cưỡng đáp ứng. Tề khoát và tàng chương ở lại trong trận, cố hết sức bảo vệ Chu Chu an toàn trước khi lá bùa xuất trận của nàng bị xé rách. Nếu như tận lực thì tự xé bùa rời đi. Chu Chu có bác diện kim tước bình và tiểu trư bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng về an toàn, về phần trương minh đang hấp hối trên mặt đất thì để hắn tự cầu phúc đi. Không chờ đến lúc bốn người phái thánh trí xuất trận giết địch, Chu Vương nơi xa bỗng nhiên kêu to một tiếng, yêu thú xung quanh toàn thân phát run rối rít bò lổm ngổm trên mặt đất. Đám người doãn tử chương biết, rốt cuộc Chu Vương đã chuẩn bị ra tay, dĩ nhiên là thấy thời gian không sai biệt lắm liền đến gây khó khăn cho bọn họ. chỉ không biết một ngày một đêm vừa qua tại sao nó chỉ đứng nhìn từng nhóm lớn yêu thú chết đi mà không có chút hành động nào đối phó với loại yêu thú có thực lực tương đương tu si kết đan kỳ hơn nữa có linh trí thế này bốn người không dám khinh suất nên vừa đi tới sườn núi liền dừng bước lại sắp xếp trận địa sẵn sàng đón địch những yêu thú khác ở gần cảm giác được uy áp lạnh thấu xương của chu vương liền cấp tốc lùi hết về ở gần sườn núi nhất thời yên tĩnh đến mức khiến lòng người sợ hãi không thấy rõ động tác của chu vương như thế nào, tự như tám cái chân dài của nó chỉ mới bước một bước đã đến trước mặt bọn họ. chu vương nhìn bốn ngươi, bỗng nhiên dơ lên một cái chân, chỉ về phía doãn tử chương. giọng điệu mang theo mừng rỡ hỉ hả nói, tiểu tử, thân thể của ngươi rất tốt, ha ha ha, ta đã chọn lựa cả ngày, chính là ngươi rồi. tiếng nói của nó trầm đục giống như tiếng sống, vì phát ra từ bụng nên lộ vẻ đầy quỷ dị khiến người ta lạnh rung. Mấy người doãn tử chưa nghe nó điên cuồng nói một câu như vậy thì đều sửng sốt, nó có ý gì đây? Chương 110, tìm được đường sống Băng hệ đơn linh căng, mới hơn 20 tuổi mà Tu Vi đã đạt đến gần trúc cơ trung kỳ, không tệ, không tệ. Có được thể xác như vậy, chỉ cần qua mấy chục năm nữa ta liền có thể kết đan rồi. chu Vương dường như hết sức đắc ý. Nhìn về Doãn Tử Chương cười hắc hắc hết sức quái dị. Lúc trước Doãn Tử Chương đã cảm thấy Chu Vương một mực chú ý đến mình, hắn vốn cho là mình tưởng tượng nhưng không ngờ là thật. Mà bốn người có mặt nghe lời nói của nó liền chợt hiểu ra, thì ra nó muốn đoạt xác. Chuyện đoạt xác, đoạt xá, có nguy hiểm tương đối lớn. Yêu thú bình thường sau khi đoạt xác thì pháp lực đã tu luyện ở thể xác yêu thú trước kia đều không còn. Tu vi về sau cao thấp thế nào đều phải dựa vào khả năng của cái thể xác mà chúng đã cưỡng đoạt được. Thể xác yêu thú trời sinh cường kiện mạnh mẽ hơn so với loài người, hơn nữa tuổi thọ cũng vượt xa, bình thường muốn đoạt xác thành công thì tuyệt đại đa số trường hợp là hạ thủ với đối tượng yếu hơn so với mình, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ như bản thể bị hủy, thần hồn không có chỗ sống thì sẽ không có yêu thú nào nguyện ý làm hạ sách này. Thể xác chu vương hiển nhiên không có vấn đề gì. Nhưng tình trạng của nó lại rất đặc biệt, bởi vì yêu thú vô chủ còn sống đều không có cách nào thoát khỏi pháp trận của Đoạn Tiên tốc. Nếu như Chu Vương đoạt sát thành công, dùng thần hồn chiếm dụng thể xác của Doãn Tử Chương thì sau 9 ngày nữa, nó có thể lợi dụng bùa truyền tống, bình an rời khỏi Đoạn Tiên tốc. Doãn Tử Chương cẩn thận suy nghĩ những chuyện này, liền giận tái mặt nói, ngươi làm sao có thể biết linh căn của ta? Linh căn không giống tu vi, cho dù yêu thú cấp năm cũng không thể chỉ nhìn mà có thể phát hiện. Chu Vương đắc ý nói, tất nhiên là có người nói cho ta biết, ta còn biết trong vòng 10 ngày các ngươi không thể thoát khỏi đoạn tiên cốc. Biết điều một chút thúc thủ chịu trói đi. Thi thể của các ngươi, mấy huynh đệ bọn ta đều rất có hứng thú. Đệ thiên thượng không nhìn được mà chửi phi, đồ xuất sinh này tưởng tượng thật hay? Kẻ nào nói cho ngươi rằng chúng ta không đi được? lão tử thấy mấy thứ xuất sinh như ngươi không vừa mắt mới muốn ở lại giết thêm một hai con thôi. chu vương nổi giận, đang muốn phát tác lại bỗng nhiên cười lên ha hả, tiểu tử thối, ngươi muốn chọc giận ta để ta nóng nảy giết người cho thống khoái, thậm chí phá hỏng thân thể ngươi để các huynh đệ của ta không dùng được có đúng hay không? nếu các ngươi có thể đi thì sẽ không ở lại đến bây giờ, càng sẽ không chạy đến trước mặt ta tìm chết. cơ u cốc âm thầm kéo đầy thiên thượng. Ý bảo hắn ta đừng nói chuyện, rồi nhiều mày hỏi, nếu ngươi cảm thấy chúng ta đã là vật trong túi ngươi, vậy có thể nói cho chúng ta biết kẻ nào đã nói cho ngươi biết bùa xuất trận của chúng ta bị đánh cắp không? Chu Vương hừ một tiếng nói, ta không biết tiểu quỷ nhát gan kia là ai, hình như là người phái phách thiền. Hắc hắc, hắn nói sư tôn của hắn đã sớm có an bài, các ngươi vào cốc sẽ không ra được. Nhân loại các ngươi tự hãm hại lẫn nhau, so với chúng ta còn hèn hạ vô sĩ hơn biết bao nhiêu lần. Muốn trách thì trách các ngươi quá sơ sẩy kiêu ngạo, đồ quan trọng như vậy mà có thể để kẻ khác trọng mất. Thật là trời cũng giúp ta. Nó càng nói càng đắc ý, còn đám người cơ u cốc thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may nó không biết vấn đề thật sự xảy ra với bùa xuất trận của bọn họ. Nghĩ cũng đúng, người của phái phách thiền sợ lộ ra chút tiếng gió nào cho nên kẻ vào đây liên lạc chắc cũng không biết rõ, nếu không kế hoạch của mình chỉ sợ hỏng từ trong trứng nước. Thật là may mắn. ta khuyên các ngươi không nên chống đối vô ích ta có thể khiến các ngươi chết dễ chịu hơn một chút chu vương vừa điềm nhiên nói vừa từ từ đưa mấy cái chân dài lên tất nhiên là chuẩn bị xuất thủ cường địch đang ở trước mắt bọn họ không thể ngẫm nghĩ quá nhiều đám người doãn tử chương đều phóng ra pháp khí trên đầu mỗi người có ít nhất bốn năm vật bảo quan bắn ra bốn phía thành thế kinh người chu vương hừ lạnh một tiếng nói Những thứ đồng nát sắc vụn này dù nhiều hơn nữa cũng có tác dụng gì? Hữu dụng hay không, cứ đánh thì biết. Mọi người nhớ kỹ, lát nữa nếu như những pháp khí này không ngăn cản nổi thì liền dùng ẩn thân phù trốn đi. Cơ u cốc lớn tiếng nói. Hắn cố ý để cho mọi người bỏ ra nhiều pháp khí, chính là vì sợ chu vương hoài nghi. Nếu nó tin bọn họ muốn dùng nhiều pháp khí để cùng oanh loạn tạc, đánh bừa thì tốt, nếu không... Sao bọn họ không dùng đến bảo khí có uy lực lớn và bền bỉ mà lại dùng pháp khí, khó tránh khỏi địch thủ hoài nghi. Riêng nhắc tới ẩn thân phù cũng vì sợ chu vương này sau một hai lần thấy pháp khí vừa hủy đã có người biến mất tại chỗ mà hiểu ra, cho nên trước tiên dẫn dắt cho nó nghĩ sang hướng khác. chu vương này mặc dù lên đến cấp 5 đã mở ra linh trí, nhưng bị vây khốn trong đoạn tiên tốc nên kiến thức có hạn. Cũng không thể có tâm kế quá sâu, chỉ cần cẩn thận một chút. thì việc lừa dối nó cũng không quá khó khăn. Bốn người tâm linh tương thông, dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, Doãn Tử Chương là người đầu tiên khống chế pháp khí tiến lên công kích. Doãn Tử Chương giơ một tay lên, một thanh phi kiếm bằng bạc nhanh chóng đâm về phía con mắt trái của Chu Vương, mấy người còn lại thì chỉ huy tổng cộng mười mấy pháp khí, vây quanh Chu Vương, đánh vào chỗ yếu hại của nó. Chu Vương qua hai cái chân dài xoay trên mặt đất, một tiếng ầm vang vô cùng lớn, Đồi núi đất đai đều rung chuyển, một luồng năng lượng không nhìn thấy từ thân thể của Chu Vương bắn ra bốn phía. Thân hình doãn tử chương kịch liệt chấn động, ngân kiếm đã bị bắn ngược trở lại, những người khác cũng không khá hơn. Hắn một tay cầm chui kiếm, một tay kết ấn, cả người trong nháy mắt như hóa thành một đạo lưu tinh, sao băng, đâm thẳng tới Chu Vương, hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân. Muốn chết. Chu Vương giơ một cái chân dài quét qua ngân kiếm, Ngân kiếm liền bị phá thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, Doãn Tử Chương bị dư lực làm cho bắn ra ngoài mấy trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Nếu như không phải Chu Vương muốn đoạt xác của Doãn Tử Chương thì giờ phút này chắc chắn hắn không thể còn đứng được. Đã sớm trọng thương nằm trên mặt đất. Chu Chu đang trốn sau tảng đá lớn trên sườn núi xem cuộc chiến chưa kịp kêu lên thì đã cảm thấy một trận mê muội, một cảm giác không trọng lượng ập đến người nàng. Thân thể nàng bị cuồng phong bao trùm thật chặt. Trong lòng nạn vừa lo vừa vội, nàng không muốn bị đưa ra trước, nàng sợ sau khi nàng rời đi các sư huynh sư tỷ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ngân kiếm giáng truyền tống phù của nàng đã bị Chu Vương đánh nát, nàng muốn ở lại cũng không được. Khi mở mắt lần nữa, trước mặt nàng chính là vẻ mặt vô cùng lo lắng của hai trưởng lão, mất hẳn hình tượng uy nghiêm công chính thường ngày. Còn có rất nhiều khuôn mặt hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ khác. Tề Khoát và tàng Chương thấy nàng đã an toàn rời đi, Thì xé một đạo bùa phát lửa khói báo cho đám người doãn tử chương, sau đó cũng tự xé rách bùa truyền tống của mình để xuất cốc, chỉ muộn hơn chu chu một lát. Dương cố và bùi bản lúc trước đều tỏ ra lo lắng quá độ, phải trở về doanh trại của phái phách thiền nghỉ ngơi, lúc này bỗng nhiên nghe đệ tử đến báo chu chu đã xuất cốc, thì nhất thời cả kinh đến mặt không còn chút máu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Dương cố, ngươi làm việc như thế nào vậy? có phải ngươi phát làm bù bình thường cho nàng hay không? Bùi bản vừa sợ vừa giận. Một tay bắt lấy vạt áo của dương cố chất vấn. Dương cố sao có thể chịu bị ghép cho lỗi lớn như vậy, Bùi tổ sư gia cho chúng ta, cả ta và ngươi đều cùng nhau kiểm tra cẩn thận, cùng nhau nhìn mấy người phái thánh trí và phái thống chướng để hạ ấn ký, tại sao có thể là ta sai lầm? Hai người đang tranh cãi trách nhiệm, đệ tử lại lần nữa đến báo, ba người đề thiên thượng, cơ u cốc. thạch ánh lục cũng đã xuất tốc chương một trăm mười một bình an edith vâng khinh chu chu ông tiểu trương ngồi bên cạnh truyền tống trận nhìn thạch ánh lục cơ u cốc đề thiền thượng lần lượt xuất hiện bọn họ một người so với một người càng thêm chật vật bị thương lại một người so với một người còn nặng hơn thậm chí đề thiền thượng còn bị gai độc của chu vương làm bị thương cánh tay Cánh tay chẳng những bị sinh gấp hai ba lần, ngay cả gương mặt tiên đồng xinh đẹp nhỏ nhắn cũng biến thành màu đen, không cần hỏi cũng biết sau khi nàng rời đi trong chốc lát, các sư huynh sư tỷ cùng Chu Vương đánh nhau nguy hiểm đáng sợ đến chừng nào. Lại qua một lát nhưng vẫn không thấy Doãn Tử Chương, Chu Chu cảm thấy cứ tiếp tục chờ đợi như vậy nàng sẽ không chịu nổi, nàng cố gắng thuyết phục bản thân phải tin tưởng Doãn Tử Chương, hắn nhất định không có việc gì, nhưng lại ngăn không nổi ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong đầu. sư huynh sư tỷ gắng gượng chống đỡ thương thế ở bên cạnh an ủi nàng tiếng nói kia tự như rất gần lại giống như rất xa nàng giống như là nghe thấy được nhưng một chữ cũng nghe không hiểu chỉ gắt gao nhìn vào truyền tống trận không ngừng cầu nguyện một lát sau doãn tử chương sẽ bình an xuất hiện cho dù sau này mỗi ngày hắn gõ đầu nàng cười nàng vừa ngu xuẩn vừa ngốc nghếch nàng cũng sẽ không tức giận nàng cảm giác mình thật giống như chờ thật lâu thật lâu lâu đến nỗi sắp biến thành một khúc gỗ vô tri vô giác Rốt cuộc pháp trận lại xuất hiện ánh sáng xanh một lần nữa, Doãn tử chương nửa người đẫm máu xuất hiện giữa pháp trận lão đảo muốn ngã. Chu chu không dám chớp mắt, nàng sợ khi ánh mắt mở ra lần nữa thì phát hiện việc Doãn tử chương trở về chỉ là ảo giác của nàng. Bên tai giống như truyền đến tiếng hoang hô của các sư huynh sư tỷ, nàng bị sư tỷ thô lỗ kéo đứng dậy lôi đến trước mặt Doãn tử chương. Giống như không phải ảo giác. Đại ác nhân mang vẻ mặt ghét bỏ trận mắt nhìn nàng, Chu chu nắm lấy góc áo trách nát của Doãn Tử Chương nhìn không được mà khóc lớn lên. Nàng thiếu chút nữa bị sợ chết. Nếu như Doãn Tử Chương xảy ra chuyện gì nàng phải làm sao bây giờ? Nàng hoàn toàn không dám nghĩ đến đáp án. May mà hắn còn sống đi ra. Mùi đừng khóc có được hay không? Mắc cỡ chết người. Doãn Tử Chương hữu khí vô lực nói. Nếu như không phải hắn bị thương quá nặng, nhất định sẽ gõ đầu của nàng. Nàng không biết xấu hổ, nhưng cũng nên chừa chút danh tiếng cho hắn cùng người phái thánh trí được hay không? Đường Đường là đệ tử nhập thất của một kết đang trưởng lão, ở trước mặt mọi người khóc như một người điên. Nhưng mà có thể gặp lại được con heo đần này, hắn vẫn rất vui vẻ. Vừa rồi chỉ kém một chút nữa hắn đã bị một chân của Chu Vương đâm một lỗ thủng trên ngực rồi. Nếu như không phải Chu Vương đối với việc đoạt xác nhớ mãi không quên, thủ hạ lưu tình đối với thể xác của hắn thì hắn căn bản không thể sống được lâu như vậy. Cuối cùng phải dùng đến hai tờ kim cương phù mới miễn cưỡng sống sót được dưới cơn thịnh nộ công kích của Chu Vương. Tu vi trúc cơ kỳ muốn đối phó với Chu Vương cấp 5. Đúng là miễn cưỡng một chút, nhưng mà Chu Vương bây giờ cũng không có tốt đẹp gì. Doãn Tử Chương cố gắng giơ tay lên chọc chọc vào gương mặt Chu Chu nói, "Hóa độc đan." Hắn đối phó với Chu Vương khá lâu, trên người trúng độc tương đối sâu. May là trước đó ăn không ít tỳ độc đan, lại từng hút qua một lượng lớn khói độc của ngân giác tuyết xà. Nên thân thể có năng lực kháng cự nhất định với độc, cho nên tình huống không có nghiêm trọng như đề thiền thượng. A, Ư, ư! Chu Chu ngay ngốc một chút mới nhớ tới, vội vàng lấy ra ba viên giải độc đan đút cho Doãn Tử Chương ăn vào. Sau đó mới chậm chạp nghĩ đến đại sư huynh đề thiền thượng tựa hồ cũng trúng độc. Liền lấy ba viên giải độc đan đưa qua. Đại Thiên Thượng mặc dù khí sắc mệt mỏi, nhưng vẫn có sức lực để oán giận, tiểu sư muội, mùi thật thiên vị. Nếu như lão tứ không ra ngoài, có phải mùi đợi ta chết rồi cũng không đưa cho ta, phải không? Thật xin lỗi. Chu Chu hổ thẹn về bản thân. Nàng chỉ biết thương tâm sợ hãi, thật là quá vô dụng. Kinh lệ cùng tăng phát cố cao hứng đến cơ hồ không để ý hình tượng hét lớn một trận. Năm đệ tử quan trọng của phái thánh trí không có việc gì. mặc dù có ba người bị thương không nhẹ nhưng không có tổn thương căng cơ phái thánh trí không thiếu nhất chính là đang dược chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng bọn họ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thạch ánh lục là người đầu tiên ra ngoài sau chu chu vì có ba sư huynh để che chở nàng chỉ chịu một chút nội thương dùng đang dược chữa thương điều tức một chút là có thể hoạt động bình thường nhưng mà cơ u cốc quá mức suy yếu cho nên nàng phải ở lại một bên chiếu cố hắn chu chu trong lòng ấy nấy Liền chịu khó gánh vác nhiệm vụ chăm sóc doãn tử chương và đề thiền thượng Tảng đá trong lòng kinh lệ và tàng phát cố rơi xuống đất, không muốn quấy rầy mọi người chữa thương, nên diều bọn họ đến một nơi tốt nhất bên trong thạch thất nghỉ ngơi. Sau khi phái hai đệ tử thân tính chiếu cố, liền xoay người bảo hai người tề khoát cùng tàng chương vào thạch thất hỏi cụ thể tình hình. Ở trước mặt những người đáng tin cậy, hai người liền đem chuyện hôm nay nói một lần. Bao gồm cơ u cốc đối phó hai người phó dung tiệp và trương lãng đang mất tích Kinh lệ cùng tăng phát cố biết chuyện tình nghiêm trọng, nên căn dặn hai người tạm thời không nên nói gì với bên ngoài. Chờ cơ u cốc tỉnh lại rồi từ từ bàn bạc bà kế hoạch, liền thông báo cho phái thống chướng biết, cùng nhau hướng phái phách thiền đòi công đạo. Dù sao trong tay cũng có bùa của hai người trương, phó, hơn nửa lúc trước bọn họ đã cùng đồng môn đệ tử giải thích, phái phách thiền muốn hại chết hai tinh anh đệ tử của phái thống chướng. Bằng chứng như núi, muốn chối cãi cũng chối cãi không xong Chẳng qua là trương minh hiện tại sống chết không rõ Mặc dù tỷ lệ còn sống gần bằng không Nhưng để phòng người chuyện vạn nhất phát sinh Bất kể hắn mất tích là chuyện xảy ra thế nào Cũng phải giải thích làm cho người ta tin phục Người phái thánh trí đóng cửa thương nghị Khiến người phái thống chướng đứng ngồi không yên Phái thượng sư lần này không có thu hoạch cũng không có gì tổn thất Bất quá bên ngoài có các doanh địa môn phái tràn ngập không khí quỷ dị cũng làm cho bọn họ có chút không bình tĩnh kinh sợ nhất là đám người của phái phách thiền dương cố cùng bùi bản vốn nhiều lần âm thầm phái đệ tử hỏi thăm tình huống đám người đề thiền thượng nhưng kết quả không công mà lui rốt cuộc người của phái thánh trí làm cách nào có thể xé bùa rời khỏi đoạn tiên cốc bọn họ đối với chuyện này biết được bao nhiêu những lá bùa có vấn đề kia có trên tay họ hay không đó là bằng chứng nguy hiểm a hai người càng nghĩ càng sợ lập tức dùng phi kiếm truyền thư hướng trưởng môn nguyên anh tổ sư hồi báo chuyện này. nếu như âm mưu bị vạch trần thì không phải hai người trưởng lão kết đăng như bọn họ có thể gánh chịu được. trong đoàn tiên cốc chu vương nhất thời khinh thường doãn tử chương nên bị chọc mù một mắt. chu vương nhìn lưới nhện khổng lồ trước mặt trống rỗng cơ hồ muốn nổi điên. nó muốn giết tiểu tử thúi này. nó muốn đem xương cốt của hắn bắp nát từng tấc một muốn hắn không sống được. muốn đem hắn cuốn vào lưới nhện, hút khô từng giọt máu của hắn, để hắn thống khổ đến chết. nó vòng quanh sườn núi vài vòng. rốt cuộc xác định bốn tu sĩ nhân loại đáng chết đã hoàn toàn rời đi, ẩn thân phù. nhân loại dảo hoặc ti bị lừa nó. bọn họ chạy. cái gì mà truyền tống phù bị trộm, toàn là gạt người. con mắt bị chọc mù của chu vương phát đau từng trận, loại đau đớn này khiến nó không thể tĩnh tâm suy nghĩ tiền căn hậu quả. Nó chỉ biết nó bị gạt rồi, đối tượng mà nó nhìn trúng cũng bay đi rồi. Bỗng nhiên, trên sườn núi có hơi thở yếu ớt đưa tới sự chú ý của nó, trên sườn núi có người.